các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nặng trĩnh mặt đất. Người đàn ông đó chập chạng từ mặt đất bò dậy, mắt tròn xoe, miệng có chút lớn, hơn nữa, cái mũi còn rất dậy. Anh ta giơ hai tay lên tể bị xem, hưng phấn hét lớn. Tiểu Hào nghe thấy giọng nói có vẻ rất quen thuộc. Một lát sau mới có thể nhận ra, đó chính là giọng của Ngưu Tinh. Nhưng không nghĩ ra làm sao nó lại biến thành dạng Của một con người như vậy Người tình nhìn sau tay Lại cuối đầu ngắm hai chân Chưa bao giờ thấy nó hưng phấn Và vui vẻ đến như vậy Có vẻ như nó rất hạnh phúc Khi được biến thành một con người Sau một hồi vui mừng hân hợp Người tình bất chật ngoài mặt lại Đầy hoang mang Hỏi tiểu hào rất cuộc là thần thánh phương nào Tại sao anh bị miếng tiền của anh ta Thì có thể khóa tại khảnh người Người tình sống cả cuộc đời Chỉ là để chờ đợi giây phút được làm người như bây giờ Những gì đang xảy ra cứ như một giấc mơ vậy Vì bình thường cho dù có ăn đồ đan Tu luyện mấy trăm năm Cũng khó chuyển khóa nhanh chóng như thế này Tiểu hào chắc khác gì ngư tinh Cũng vô cùng hoang mang Lúc trước anh ấy chỉ biết máu của mình là đồ tốt Nhưng không ngờ Thì cô bản thân cũng có tác dụng đáng nẻ như vậy Ngư tình biến thay thành người kích thú vô cùng, quên luôn cả việc bản thân đang chặt mặc rễ. Đến tầm 10 mấy phút sau đó, thì nó mới phát hiện, bốn phía có rất nhiều bắt tính đang nghỉ. Đặc biệt trong đám người đó, còn có mấy cô gái, bóng xương lạnh đỏ hết cả mặt lên. Ngự tình không tiểu, tại sao mấy cô gái đó lại lộ ánh mắt ngượng ngùng nhìn mình? Lấy nào vị Bạch Thần sau khi biến thành người, đắc chợ nên tuấn tú, phi phàm, hấp dẫn như vậy ư? đang ngập thích thú, Tiểu Hạo liền dùng tay chỉ xuống suối, nói rằng phản ứng đó của bọn họ là bởi vì nó đang chật chuột, liền khiến Ngư Tinh sắc mặt bỗng chốc thay đổi. Lương Dĩnh bấn lu nữa trong đám người, mắt thấy Tiểu Hạo đã lạ phong bà lặng xuống, vội vàng trở về nhà, lấy một kết quả mới đem tới cho Ngư Tinh mạch. Tiểu Giang cũng chạy tới bằng báo vết thương cho Tiểu Hạo. Ngư Tinh lúc này không những không hận Tiểu Hạo, Còn vô cùng cạn kích, Nguyễn sẽ báo đáp ân tuệ. Cho dù tôi có nổ đại, lại tu luyện mấy trăm năm, mới có thể biến cạnh hình người. Ngài giúp tôi việc lớn như vậy, ngày sau tôi nhất định sẽ báo đáp ngài. Còn tiểu hào trong đầu, bỗng nảy ra suy nghĩ. Muốn đem Ngư Tinh mang về nhà cho sức vụ cư huấn luyện, đi vào tránh đại. Liên hỏi Ngư Tinh đã có sự định gì hay chưa? Nhưng có vẻ như Ngư Tinh chẳng có ý muốn tọc sư học nào. Khi được hỏi, anh Ninh Lệ nói: "Trước đây sống ngoài giết đấy sông Thanh Thủy, nó có biết đột thi hạ giọng đứng ra làm sao? Tuỳ sống đã trăm năm, nhưng cũng chỉ biết về nhân sinh có lời kể lại. Bây giờ đã có hai chân, nhất định phải đi ngang du thi hạ, mở mang thêm kiến thức." Lưu Dịch và Ngưu Tinh rời ra khu tập ở trung vật chỗ, mộng ước của nó là thế, anh ta cũng đâu thể nào cản được. Thế rồi chạy nhanh về nhà. Thù xít trong ngươi tin một ít quản án, rồi con người thêm cho nó chút lực phí đi được. Ngưu Tinh xem xa, cũng là một tên tính cách bội bạc. Vừa nói xong, đã tự miệt bọn người tiểu hào lĩnh được đi ngang xu, nhìn bóng sáng đi khuất xa của Ngưu Tinh, lưu sực thở dài một hơi, tuy có chút không nỡ sang người đã gắn bó với mình bao lâu nay, nhưng chấp làm vẫn mật thầm, vì cuối cùng cũng tính vị khách sắc giống này đi được rồi. Tính xong người tinh, đưa dậy trong lòng vui mừng khôn xiết, lấy hai con cánh lớn ra cảm ơn tiểu Hào. Chung đại ở bên cạnh, cái thường cũng phải rưng trạng, rót nước trong ngư tinh không ít, bây giờ toàn thân nhẹ nhõm, cũng cắt lấy ít thịt ngon tặng cho tiểu Hào. Tiểu Hào trước sự nhiệt tình của mọi người, sau khi nói mấy câu khách sáo thì cũng nhận lấy sành cơm bột ngon trên đường về nhà. Anh liền nói tiểu sang mua thêm một bình rượu ngon. Hai người khuynh đệ họ, cứ chưa thực thử qua túi nợ bao giờ. Vậy thì bịn xỉu này cầm về cho ai uống đây? Thích được để thắc mắc, Tiểu Hào cũng không giấu xím xỉ lĩnh giải thích. Bởi vì, sự phụ tự lượng không tốt, cho nên nó có cơ hội chút say mấy, họ những chuyện mà mấy đặt ra nhúng. Thì ra là Tiểu Hào giở tính, chút say sư phụ cương, để đào những chuyện làm sư phụ vị nắng từ lúc sáng sớm đi giờ ra. Hai huynh đệ cả đường không đóng thêm lần nào nữa, vội vàng quay trở về. Về nhà, liền đem đồ giao cho Đỗ Thông Nguyệt, để cho cô xuống bếp. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net